Chào mừng các bạn đến với tập thứ 73 của bộ truyện viên lão quái ký án Mang tên lộ Mang tên xác trong xe giáp Trong tập trước, cảnh sát phát hiện cả ba nạn nhân đều từng có chung một chiếc vòng bằng gỗ đàn hương đỏ Chiếc vòng này do chính tay hung thủ tặng cho họ Giờ đây, hắn tặng lại cho viên mục dã Mục đích của hắn là gì? Mời các bạn cùng theo dõi Ai ngờ tiểu lưu trở về lại nói triệu sàng chẳng hề tới. Lúc ấy tử lệ chỉ cho rằng chẳng qua cô nhóc kia muốn tìm cớ, gặp viên mục dã mà thôi. Bởi vậy cũng không để chuyện này ở trong lòng. Về phía tử lệ cũng nhanh chóng có kết quả. Sau khi so sánh ADN, họ đã có thể xác định được người phụ nữ vô danh trong đập chứa nước là Thích Hải Sương đã mất tích vài năm trước. Mặc dù cha mẹ Thích Hải Sương đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, Nhưng chuyện rắc con gái bị dìm dưới đập chứa nước, lại là điều bọn họ không thể nào chấp nhận được. Trên thực tế điều này cũng không khó giải thích, mặc dù chết do tai nạn ngoài ý muốn và bị người khác sát hại có kết kết giống nhau, nhưng tổn thương với người nhà nạn nhân lại hoàn toàn khác. Cha mẹ thích Hải Dương đau khổ năn nỉ tử lễ, nhất định phải trừng trị tên hung thủ nghiêm khắc để an ủi linh hồn con gái họ ở trên trời. Sau khi đội tử lễ xác nhận Người phụ nữ vô danh trồng đập chứa nước chính là Thích Hải Dương. Họ lập tức mở cuộc điều tra toàn diện về các mối quan hệ xã hội của cô ta trước khi mất tích. Điều đáng ngạc nhiên là trong khoảng thời gian này, cảnh sát không thể liên lạc được với cô nàng triệu sảng. Mà phía viên mục giã cũng vừa mới lấy được tài liệu điều tra về tạ chí Hồng. Đây là thành quả chiến đấu liên tục mươi mấy tiếng đồng hồ không ngủ của tăng Nam Nam. Là toàn bộ tin tức liên quan đến tạ chí Hồng. mà cô ấy có thể điều tra được. Từ nhỏ Tạ Chí Hồng, sống trong một gia đình giàu có, người cha tạm Mẫn có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với gã. Dù tên này là con trai lớn, nhưng lại không phải đứa con duy nhất trong nhà. Gã vốn có một em gái nhỏ, hơn gã 7 tuổi tên là Tạ Nghiên Nghiên. Đáng tiếc cô bé gặp tai nạn trượt chân rơi xuống nước, chết đuối vào năm 5 năm tuổi. Lúc ấy Tạ Nghiên Nghiên 5 tuổi, Tạ Chí Hồng 12 tuổi. Cha tạm mẫn đến thị sát đập trường nước Bắc Sơn vừa mới hoàn thành. Hai anh em ham chơi nên quấn lấy cha đòi đi theo, nhất là tạ nghiên nghiên, còn vì thế mà khóc mãi. Tạm mẫn yêu thương con gái út vô cùng, thật sự không khuyên bảo được con, nên ông ta đành đưa cả hai anh em tới đập trường nước Bắc Sơn cùng mình. Cũng dặn dò tạ trí Hồng nhất định phải chăm sóc em gái. Nhưng cuối cùng tai nạn vẫn xảy ra, hai anh em cùng trượt chân rơi xuống đập trường nước. Đến khi bị người ta phát hiện lên cứu, tạ nghiên nghiên đã tắt thở, còn tạ trí hồng thì được đưa đến bệnh viện, cấp cứu một ngày một đêm mới giữ được tính mạng. Vợ chồng tạ mẫn cực kỳ yêu thương cô con gái út này, bởi vậy mà bị một cú sốc rất nặng. Còn tạ trí hồng sau khi tỉnh lại, khỏi cơn mê thì lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về sự việc xảy ra lúc ấy. Nhưng theo như lời người lớn đoán, chắc là tạ nghiên nghiên năm tuổi, Trượt chân rơi xuống nước trước, tạ Chí Hồng phát hiện em gái rơi xuống nước, nên định nhảy theo cứu người. Nhưng khi đó tạ Chí Hồng chỉ có 12 tuổi, vốn lại không biết bơi, cho nên bị sặc mấy ngụm nước rồi ngất đi liền. Từ đó về sau tạ Chí Hồng thành con trai duy nhất của nhà họ tạ, cánh vác toàn bộ hy vọng của vợ chồng tạ Mẫn, cho nên yêu cầu của cha đối với tạ Chí Hồng trong cuộc sống và học tập ngày càng nghiêm khắc hơn. Nhưng khi viên mộc giã xem xét hồ sơ về cô em gái tạ nghiên nghiên của tên này, cậu ngạc nhiên phát hiện ra sau tai cô bé có một cái bớt màu đỏ. Mặc dù hình dạng bớt hơi khác với cái bớt sau tai của thích hải dương, nhưng bất kể là vị trí hay là màu sắc thì đều giống nhau. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân thích hải dương bị hại ư? Thấy viên mộc giã nhìn tài liệu mà ngẩn cả người, đoàn phong hỏi Thế nào, cậu phát hiện ra điểm không thích hợp à? Viên mộc giã trầm rộng hỏi, Nếu trên người một cô gái có đặc điểm, giống em gái đã chết của anh, anh sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Trong tình huống bình thường, chắc chắn tôi sẽ rất gần gũi với cô gái này. Đơn giản mà nói, là coi cô gái đó như là vật thay thế cho em gái. Nếu là tình huống không bình thường thì sao? Đoàn phong cười đáp, Hỡi, hey, vậy phải xem quan hệ của tôi với cô em gái này thế nào đã. Viên Mộc Giã khó hiểu Một đứa 5 tuổi Một đứa 12 tuổi Hai đứa đều là trẻ con ắt hẳn là có quan hệ không xấu lắm chứ Ai mà biết được Những lời này của Đan Phong Đã nhắc nhở Viên Mộc Giã Chẳng lẽ giữa hai anh em có mâu thuẫn gì Không thể giàn hòa ư Nếu không tại sao gã đó Lại ra tay giết thích hải xương Có cây bớt giống em gái mình Và nơi vứt xác của ba xác chết này Lại chẳng phải chính là đập chứa nước Bắc Sơn nơi mà tạ nghiên nghiên xảy ra tai nạn chiếc đuối năm xưa sao? Nó có ý nghĩa gì đây? Sáng sớm hôm sau viên mộc giá nhận được điện thoại của từ lệ. Anh ta nói Tôi đã bảo người điều tra kho hàng mà cậu nói. Quả thật bên trong trống không, chẳng có gì hết Viên mộc giá vội vàng hỏi Anh không đánh động tà trí hồng chứ? từ lệ bảo cậu yên tâm Bọn họ lấy giấy nghĩa cục quản lý phòng cháy chữa cháy vào kho hàng kiểm tra rồi. Chắc sẽ không khiến tạ Chí Hồng nghi ngờ gì đâu. Mặc dù đội tử lệ không thu hoạch được gì ở căn phòng sát vách xưởng làm việc của tạ Chí Hồng, nhưng viên mộc giã lại tin chắc sự việc không đơn giản như vậy. Tiếng hét chói tai trước đó thật sự làm cậu khó quên. Vì thế cậu quyết định buổi tối tự mình đến đó xem thử. Lúc viên mộc giã làm chuyện này cần có người canh chừng. Nghĩ tới nghĩ lùi, sự lựa chọn thích hợp nhất vẫn là đoàn phong. Đoàn phong vui vẻ đồng ý với lời mời của cậu, bởi anh ta chưa bao giờ để người như tạ Chí hồng vào mắt, vì anh ta đã từng nhìn thấy lòng người còn đáng sợ hơn thế này, gấp 10 lần. Vào ban đêm, viên mộc giá dựa vào thông tin định vị của tạ trí hồng do phía tử lệ cung cấp, lại xác định gã đã lái xe rời khỏi khu công nghiệp, rồi cậu với đoàn phong mới lặng lẽ chuồn vào. căn phòng rắt vách xưởng làm việc của gã. Lúc hai người vừa mới bước vào, mọi thứ đều không khác gì, tình hình mà từ lệ nói. Cả gian nhà kho trống không, chẳng có gì rất Nhưng viên mộc giả vẫn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của chỗ này. Đầu tiên dựa theo ghi chép trong sổ đăng ký với bên quản lý khu công nghiệp. Gian nhà kho này đã để không một thời gian dài, chưa từng được sử dụng. Nhưng bên trong lại đầy đủ điện nước, hơn nữa không dính một hạt bụi. Nhìn là biết có người thường xuyên quét dọn Thêm vào đó Cho dù nơi này được quét dọn rất sạch sẽ Nhưng viên màu dã vẫn có thể Người thấy một chút xíu mùi máu tươi Mặc dù điều này cũng không thể chứng minh gì cả Nhưng đích thực là rất đáng ngờ nghĩ đến đây cậu quay đầu nói với đoàn phong Anh ra xe trước đi Tôi muốn ở lại đây một mình một lúc Đoàn phong giận dò cậu Được, vậy cậu cẩn thận một chút đấy đoàn phong đi rồi một mình viên mộc dã đi qua đi lại trong nhà kho trống trải cho đến khi tất cả hơi thở ở đây dần lắng lại cảnh vật xung quanh mới bắt đầu từ từ thay đổi đầu tiên là tiếng một cô gái xin tha truyền vào tay viên mộc dã cậu quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một cô gái trẻ toàn thân bẩn thỉu đang ngồi dưới đất mà một chân cô ta bị dích sắt khóa chặt vào một ống dẫn khí của nhà kho Lúc này một bóng hình xuất hiện sắt ngay cạnh viên mục giã, gã bước đến trước mặt cô gái, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay nâng mặt cô gái lên. Viên mục giã vừa liếc mắt đã nhận ra đây là nạn nhân thứ ba ngô tịch đỉnh. Lúc này cô ta mặc bộ quần áo, giống y như đúc khi thi thể bị phát hiện. Xem ra cô gái đáng thương này sắp không sống được bao lâu nữa. Đáng tiếc đây đều là chuyện đã xảy ra, cho nên viên mục giã cũng không thể làm được gì. Điều cậu có thể làm chỉ là mau chóng bắt được khung thủ giúp cô gái ấy mà thôi. Người nọ bóp hàm dưới của cô gái dịu dàng nói Đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi. Tôi sẽ ra tay rất nhẹ, cam đoan không đau chút nào đâu. Lúc này Ngô Tịch Đình đã run như cầy giấy, cô ta liều mạng xin tha. Tôi cầu xin anh hãy buông tha tôi được không? Tôi không nói ra đâu. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát chỉ cần tha tôi ra là được. Người nọ cười và lắc đầu nói Hả Cô đúng là quá ngây thơ đáng yêu mà Cô cảm thấy giờ phút này Tôi còn có thể tha cho cô à Nhưng Ngô Tịch Đình vẫn luôn mồm xin tha Tôi cầu xin anh Buông tha tôi đi Cái gì nên làm anh đều đã làm cả rồi Chỉ cần anh đừng giết tôi Bảo tôi làm chuyện gì cũng được Người nọ thở dài Sau đó xoay người đi về phía viên mục giã Giờ phút này cuối cùng cậu Mới thấy rõ mặt mũi gã này chẳng phải là tạ trí hồng thì còn ai vào đây nữa. Tên này xoay người về sừng làm việc của gã bằng cánh cửa sắt không mở ra được mà gã đã nói. Sau một lúc lục tìm gây ra một loạt tiếng động lách cách leng keng gã xét theo một con dao nhọn sắc bến trở lại. Ngô Tịch Đình vừa thấy tạ trí hồng cầm dao trong tay thì lập tức liều mạng dãy khỏi xích sắt đang khóa mắt cá chân của mình. Đừng nói một cô gái như cô ta ngay cả viên mục dã cũng từ nhận không có bản lĩnh có thể dãy đứt được cái sợi xích sắt thô như vậy. Lúc này, tạ trí hồng giống như ác quỷ tới từ địa ngục, bước từng bước một về phía ngô tịch Đình. Đột nhiên một tia chớp xét qua bầu trời đêm, bên ngoài ánh sáng xuyên qua cửa sổ dội vào mặt tên này. Khóe miệng gã đang vô thức nhếch cao, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn khó lòng kiềm nổi. Có ai có thể tưởng tượng được Ta trí hồng ban ngày lịch sự nhỏ nhã, giờ phút này lại trở nên khủng bố, khiến cho người ta sợ hãi như vậy. Ngô Tịch Đình thấy đối phương không định buông tha cho mình, thì liên tục hô hào kêu cứu. Đáng tiếc là đêm đó bên ngoài có mưa rông, lò mổ cách đó không xa, còn thường xuyên truyền đến tiếng bò kêu thảm thiết. Tất cả mọi thứ đều che giấu hết âm thanh của Ngô Tịch Đình, đồng thời còn chê giấu tội ác trong màn đêm. tiếng thét chói tai của Ngô Tịch Đình đột nhiên im bặt, cô ta khổ sở muốn lấy tay che lại vết thương trên cổ mình, nhưng máu tươi lại tuôn ra như nước lũ vỡ đê. Cảnh cuối cùng viên mộc giả nhìn thấy là cơ thể run rẩy liên hồi của Ngô Tịch Đình và nụ cười biến thái của Tạ Chí Hồng. Sau khi tỉnh lại khỏi ảo cảnh, cậu nhìn khắp mọi nơi. Mặc dù nơi này đúng là hiện trường thứ nhất mà Ngô Tịch Đình bị giết, nhưng cậu cũng không dám đảm bảo. đội tử lễ xin được lệnh điều tra rồi nhất định có thể kiểm tra giá ADN của Ngô Tịch Đình ở đây. Theo lý thuyết với lượng máu chảy ra lúc ấy của Ngô Tịch Đình, cho dù Tạ Chí Hồng có lâu dọn hiện trường sạch sẽ thế nào, thì cũng không thể chỉ để lại một chút mùi máu như vậy. Sau đó viện Mộc Dã gọi Đoàn Phong quay lại nói với anh ta về mối nghi ngờ trong lòng mình. Đoàn Phong đi qua đi lại trong cái nhà kho trống rỗng. cho đến khi anh ta chậm rãi ngồi sồm xuống, rồi cúi đầu thử ngửi nền nhà. Xì măng trên cái nền này mới được trải mấy ngày trước, cho nên cậu chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi máu thôi. Viên mộc dã vỗ đùi. Bây giờ, chỉ cần phía tử lệ có thể tìm ra chứng cứ Ngô Tịch Đình đã từng tiếp xúc với tạ Chí Hồng, anh ấy sẽ có thể xin lệnh điều tra nơi này để tăm dò toàn diện. Ai ngờ đoàn phòng lại hắt cho cậu một gáo nước lạnh. Cậu nói thì dễ lắm mẹ, nhưng tôi cảm thấy cái đám tử lệ sẽ không tìm được nhanh như vậy đâu. Lúc hai người lái xe rời khỏi khu công nghiệp, viên Mộc dã vẫn xem dự báo thời tiết một tuần trước bằng điện thoại di động. Đêm ngô tịch đình bị giết, có sấm chớp kèm theo mưa rông. Chỉ cần cảnh sát có điện thoại cho trạm khí tượng tìm hiểu thử khoảng thời gian chính xác trời mưa và có sấm chớp. Như vậy có thể xác định đúng thời gian cô ta tử vong trong vòng một tiếng đồng hồ. Viên Mộc giã gửi thông tin này cho tử lệ bằng tin nhắn để anh ta mau chống gọi điện cho trạm khí tượng bởi vì chi tiết khi biết chính xác thời gian ngô tịch đình chết thì cảnh sát mới có thể trích lục toàn bộ camera giám sát của khu nhà nơi tạ Chí Hồng ở chắc hắn sẽ không khó xác định hành tung của gã vào ban đêm trên cơ bản hành tung của tạ Chí Hồng mà viên Mộc giã biết được từ phía tử lệ đều rất ổn định chỉ có nhà đơn vị sường làm việc Qua lại ba điểm này mà thôi Lúc ấy viên mục dã cảm thấy chiếc vòng Mobius đã từng qua tay Ba nạn nhân đang ở trong tay mình Nên cho rằng trong khoảng thời gian ngắn Tài trí Hồng sẽ không ra tay Với cô gái khác Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng Mình nghĩ sai rồi Do mãi mà cảnh sát vẫn không Liên lạc được với triệu sảng Tự lệ đành tự mình tìm đến chung cư cô gái ấy thuê Một là muốn hỏi xem Tại sao trong khoảng thời gian này không nghe điện thoại Thứ hai là muốn giang nhận thử trong tay cô ta thật sự có cuốn nhật ký cũ của Thích Hải dương không? Kết quả khi tử lệ đến nhà triệu sảng lại được hàng xóm sát vách báo cho biết cô ta đã không về mấy ngày rồi. Sự cảnh giác nghề nghiệp khiến tử lệ ý thức được sự việc này không thích hợp. Vì thế anh ta tìm tới quản lý trung cư mở căn hộ của triệu sảng dưới sự chứng kiến của anh ta. Ai ngờ trong phòng lúc này lộn xộn giống như là vừa mới bị trộm sới tung lên cả. Tử lệ nhanh chóng trích xuất toàn bộ camera giám sát của thang máy và sảnh lớn tầng trệt, với sự giúp đỡ của bên quản lý. Kết quả phát hiện, ba ngày trước, triệu sàng vào cửa chính của tòa nhà chung cư, rồi không hề xuất hiện nữa. Đồng thời, video giám sát ghi nhận, sau khi triệu sàng vào tòa nhà chung cư, không lâu thì có một người đàn ông bí ẩn, mặc áo mưa màu đen chê khuất mặt mũi, đã từng ra vào tầng lầu của triệu sảng. Lúc tới, hai tay tên kia trống trơn, lúc đi lại có thêm một chiếc vali kéo màu đen. Từ lệ vội vàng gọi điện thoại liên hệ với viện mộc giả, nói cho cậu biết rất có khả năng là triệu sảng đã bị hung thủ bắt đi rồi. Viện mộc giã lập tức tính toán thời gian, phát hiện sự việc xảy ra sau lúc triệu sảng nói chuyện với mình không lâu. Chẳng lẽ triệu sảng thật sự đã phát hiện bí mật gì đó về hung thủ Cho nên mới bị gã ta đưa đi Nhưng điều này không nên xảy ra Cho dù triệu sàng có phát hiện được điều gì Thì hung thủ làm sao biết được trước tiền chứ Mặc dù camera giám sát Không quay được mặt của tên kia Nhưng chỉ đơn thuần nhìn dáng người Cũng đã thấy rất giống tạ Chí hồng rồi Nhưng đêm qua viên mộc giã Mới đến sường làm việc của gã Với đoàn phong song Triệu sàng không có ở đó mà Chẳng lẽ tên kia còn có chỗ khác để giam cầm nạn nhân hay sao? Mặc dù hiện giờ không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh Tạ chí Hồng có liên quan đến sự mất tích của triệu Sảng, nhưng viên mộc dã có thể chắc chắn rằng gã đã làm. Để giành giật từng giây cứu mạng triệu Sảng, viên mộc giã đành chủ động xuất kích hẹn Tạ chí Hồng ra ngoài gặp mặt nhằm đề phòng tình huống xấu nhất từ lệ cho người gắn thiết bị nghe lén và định vị trên người viên mộc giã. Để đảm bảo sự an toàn cho cậu Ở thời khắc mấu chốt Khi nhận được điện thoại của viên mục giã Giống như tạ chí Hồng không hề bất ngờ Mà còn nhẹ nhàng quan tâm Mấy ngày nay sức khỏe của cậu Bình phục thế nào rồi Viên mục giã cười bảo Đã không còn gì đáng ngại nữa Vừa hay hôm nay là cuối tuần Ra ngoài ngồi một lát không Tạ Chí Hồng đáp lời À không thành vấn đề Đúng lúc tôi ở nhà cũng chán quá Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé Giờ vào quy đạo hoạt động liên quan đến tạ chí Hồng Do đội tử lệ cung cấp Hiện tại đúng là gã đang ở nhà Hơn nữa sau khi nhận được điện thoại Của viên mục dã thì vội vàng lái xe Rời khỏi khu nhà của gã Khi tạ chí Hồng tới quán bar Dark Night Viên mục giã đã vũ trang hạng nặng Chờ sẵn bên trong Lần này là cậu đã chủ động kêu phục vụ tới Gọi hai cốc bia Ngồi xuống rồi tạ chí Hồng nói đùa Ê hôm nay sao anh rảnh thế Mấy lần trước đều là tôi chờ anh, lần này đổi ngược lại, đúng là khiến tôi ngạc nhiệt đấy. Viện Mộc Giã cười khổ. Ơi, không có gì đâu, tôi cãi cọ vài câu với lãnh đạo vì vụ án trước đó đấy. Trong lòng tôi hơi bực, cho nên muốn uống mấy ly để thả lòng một chút. Tần Chí Hồng vỗ vai Viện Mộc Giã. Việc gì phải nghiêm túc thế, anh phải nhớ rằng phá vụ án này rồi còn có vụ án sau, nhưng lãnh đạo thì mãi mãi là lãnh đạo mà. Phần chia cào thấp với lãnh đạo rồi, cuối cùng chỉ có anh bị thiệt thôi. Viện Mộc Giã uống một hơi cạn xe cốc bia. Ai, nhắc đến mấy thứ đấy là tôi lại tức. Cậu cũng biết cái nghề này của chúng tôi, chẳng những thường xuyên giao tiếp với tội phạm. Bận rộn một cái là không biết ngày đêm. Độc thân chưa có gia đình, còn đỡ. Một khi có gia đình rồi, đúng là không thể lo sể được cả hai đầu. Tài Chí Hồng thấy bia trong cốc của Viện Mộc Giã đã cạn, bên nhanh nhỏ rơi tay ra hiệu cho phục vụ giót tiếp. sau đó gã than khẽ. Hey, thật sự không chịu được, thì đổi việc đi. Tôi cũng cảm thấy cái nghề cảnh sát không thích hợp với anh lắm. Viên Mộc Dã hử nhẹ. Nào có dễ như cậu nói, cậu cho rằng tôi có điều kiện tốt giống cậu à? Nhà tôi đang ở hiện giờ là bạn cho mượn đấy, tí tiền lương eo uột mỗi tháng, không mua nổi cái xe để khỏi phải đi bộ. Mỗi ngày điều tra án mệt như chó, cuối cùng công lao là của lãnh đạo. Còn tội toàn bộ của mình. Tại Trì Hồng ngẫm nghĩ rồi nói, "Này, nếu anh muốn đổi nghề thật, tôi có thể nghĩ cách giúp anh." Viên Mộc Dã lại liên tục rua tay, "Đừng đừng nha, tôi qua lại với cậu cũng không phải để lợi dụng cậu đâu. Khó mà tìm được người bạn có thể nói chuyện như thế này, tôi không muốn phá hủy cái cảm giác này đâu." Viên Mộc Dã nói xong lại uốn cạn bia trong cốc, sau đó nấc lên, Ơ, thật giả, trước kia tôi cực kỳ hâm mộ người như cậu." Xuật thần tốt này, bản thân lại ưu tú này. Cứ nhiều mọi chuyện tốt trên đời đều rơi xuống đầu các cậu vậy. Chả như tôi, chẳng thân, chẳng thích. Muốn nổi bật bằng cách làm việc chăm chỉ cũng khó như lên trời ấy. Có điều từ sau khi quen cậu tôi cảm thấy cậu sống cũng rất mệt mỏi. Trạng thái của viên mộc giả tạo ra trước kia cho tạ Chí Hồng đều là lầm lì ít nói. Lúc hai người tán dốc, cơ bản đều là tên kia nói nhiều hơn. Mà tối hôm nay viên mục giã diễn chẳng thấy say rượu lắm lời, chuẩn không cần chỉnh, ngay cả những người ở bên ngoài nghe lén cũng không khỏi thán phục cái tài diễn xuất của cậu. Nhất là tử lệ, suýt chung nữa anh ta đã muốn hỏi thử đoàn phong xem có phải bình thường hay gây khó dễ cho viên mộc giã lúc làm việc hay không. Nhưng chỉ có đoàn phong nhận ra viên mộc giã đang bắt chướng những câu oán giận, ngày thường của tử lệ. Trọng quán ba, không biết viên mộc giã đã uống bao nhiêu cốc, mà tạ trí hồng ngồi ở phía đối diện lại chưa uống hết một cốc. Cạn liên tục trước bia cho cậu, đồng thời nghe cậu lải nhải oán giận một vài chuyện trong công việc. Giữa trường tạ trí hồng cũng nói bóng nói gió, hỏi dò vụ án sắc chết nữ ở đập chứa nước. Viên mộc giã đều trả lời nửa thật nửa giả. Trừ nhân viên phá án, người khác vốn không nhận ra được đâu là nói thật, đâu là nói dối. Mãi đến cuối cùng, khi viên mộc giã úp mặt xuống bàn không nhúc nhích nữa, tạ trí Hồng mới tính tiền chuẩn bị đưa cậu đi. Từ lệ nghe lén ở bên ngoài lo lắng hỏi, cái cậu viên này không say thật đấy chú. Đoàn Phong cười đáp, ôi trời anh nghĩ cái gì thế, tí bia này thôi á, uống đầy bụng cậu ấy thì có khả năng á, uống say không thể nào. Đoàn Phong nói chúng thật, đối với viên mộc giã mà nói, chút bia này vốn không thể say được, nhưng quả thật là hơi đầy bụng. Vì thế khi tạ trí Hồng đỡ cậu ra khỏi quán ba, cậu chạy vọt từ gốc cây ven đường, nôn thốc nôn tháo. lần này cả đoàn phong cũng thầm dơ ngón tay cái với viền mộc dã diễn xuất chắc chắn là hạng nhất. nếu không phải mọi người đều hiểu tận gốc dễ, đúng thật là họ đã cho rằng cái thằng nhóc này uống say rồi. cuối cùng tại chi hồng đỡ viên mộc giả nôn uez rối tinh rối mù, lên xe rồi ngay ngang đi thẳng một mạch. còn đoàn phong và nhóm tử lệ chậm chậm bám theo sau. Dựa vào vị trí hiển thị trên máy theo dõi, để tránh đến gần quá, sẽ rút dây động rừng. Lúc ban đầu bọn họ còn tưởng, ta chỉ hồng sẽ đưa viên mục dã tới xưởng làm việc. Ai ngờ, gã lại lấy thẳng về nhà họ tạ. Trên đường từ lệ hỏi với về mặt khó hiểu. Này, cái thằng cháu kia nghĩ cái gì nhở? Đưa viên mộc giã về nhà à? Nửa đêm mang con ma men về, chắc vợ gã vui lắm đấy. Đoàn phòng nhún vai nói. Ai mà biết được, Không chừng vợ người ta rất chi là thông cảm và hiểu lý lẽ thì sao? Từ lệ hơi khó tin. Ở đâu ra vậy? Thế thì nhất định gã cưới một cô vợ giả rồi. Thực tế ngay cả viên mộc giả cũng không ngờ Tạ Chí Hồng sẽ đưa mình về nhà gã. Trước kia cậu đã thấy vợ của Tạ Chí Hồng trong video tuyệt đối không phải một người phụ nữ hiểu lý lẽ. Gia đình Tạ Chí Hồng sống trong một khu biệt thự cao cấp ở Việt Nam. Sau khi lái xe vào gà Gã đỡ viên mục giã xuống Trong lúc đó cậu mơ màng mở mắt ra hỏi À Về nhà rồi à Hôm nay ngại quá Bắt cậu nghe nhiều cái lời phản nàn của tôi Vậy à, cậu về trước đi Tôi tự vào nhà được Ta trí hồng cười bảo Về nhà rồi Nhưng là đến nhà tôi Nghe vậy viên mục dã vội gượng thẳng người Ờ đến nhà cậu á Ờ sao thế được Màu... Màu đưa tôi về. Nhưng tạ trí Hồng vốn không để ý đến mấy câu vụn vật của viên mộc dã nói mà đỡ cậu vào nhà luôn. Giữa trường viên mộc dã muốn đẩy tên này ra nhưng vẫn bị gã nài ép lôi kéo vào trong. Đương nhiên viên mộc dã cũng chỉ từ chối mang tính tượng trưng. căn bản là không cố quá. Dù sao hiện giờ cậu đang muốn diễn cái trạng thái mình bị say rượu đúng chuẩn mà. Tạ Chí Hồng đỡ viên mẫu giã vào nhà. Đầu tiên là để cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Sau đó gã đi rót cho cậu một cốc nước để tỉnh rượu. Tiếp theo lại vào phòng vệ sinh, nhúng ướt một cái khăn lông. Viên mẫu giã thừa cơ ngẩn đầu, quan sát hoàn cảnh xung quanh, muốn tìm lối thoát nhanh chóng để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Tạ Chí Hồng đã cầm cái khăn lông ướt trở lại. Tự ra trong tình huống như vậy, Viên mộc giã không nên dễ dãi uống ly nước mà tạ sĩ Hồng đưa tới. Nhưng để đối phương không nghi ngờ, cậu hốt hoàng ngồi dậy, sau đó nhấc cốc nước trên bàn trà, uống ực một hơi cạn sạch. Tạ chí Hồng đưa khăn ướt cho cậu nói. Anh lòng mặt đi, chắc là dễ thoải mái hơn một chút đấy. Viên mộc giã nhận khăn lông ướt rồi lau qua loa trên mặt vài cái, sau đó lại nằm thẳng cẳng xuống ghế sofa. Tạ trí Hồng thấy thế bền trầm giọng: Không ngủ ở đây được. Tôi đưa anh vào phòng ngủ. Sau khi nói xong, gã đến đỡ cậu dậy, chuẩn bị đi về phía lầu 2. Lúc này viên mộc dã mở to mắt nhìn khắp mọi nơi và nói Tối đêm, tối hôm, ở đến nhà cậu. Bất tiện nhiều quá. À, lỡ đầu vợ cậu không vui. À, không vui thì phải làm sao? Tài chí hồng vừa đỡ thẳng người viên mộc dã vừa nói Anh không phải lo, cô ấy đi ngủ từ sớm rồi. Lúc tên này nâng cậu lào đảo lắc lư lên lầu viên mộc dã cố ý cua tay gạt rớt cái ly nước trên bàn trà một tiếng choang vang lên ly nước thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt nhưng cho dù là vậy viên mộc dã vẫn không nhìn thấy vợ tá trí hồng xuống lầu chẳng lẽ cô ta ngủ say đến như vậy hay sao nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến viên mộc dã cảm thấy quái lạ không nói nên lời tá trí hồng cũng không đưa cậu vào phòng ngủ dành cho khách mà trái lại đưa cậu vào phòng ngủ chính có một bức ảnh cưới khổng lồ. Viên mục giã cũng không biết cái tên này đang làm trò gì nhưng bản thân đang trong tình trạng say xỉn tạm thời chỉ có thể mặc cho gã dấp xếp nhưng cậu vẫn dùng lời nói để nhắc nhở những người đang nghe lến ở bên ngoài rằng về vị trí hiện tại của mình. Cậu lại nhải câu đầu chả khớp gì với câu sau. ảnh chụp trên tường là của vợ cậu à? Ôi trời ngại quá! À, ngại quá, tôi, tôi làm dối tung cái bàn trang điểm của cô ấy rồi. Nhưng tạ trí Hồng chẳng hề để ý đến điều này, gã đỡ viên mộc giã đến giường rồi nói. Không sao, dù sao cô ấy cũng không dùng đến mấy thứ này. Viên mộc giã, anh biết tôi ưng nhất là cái gì ở anh không? Đó chính là mặc dù trong lòng anh cực kỳ khao khát thứ nào đó, nhưng bề ngoài lại luôn giả vờ là cái dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Điều này rất giống tôi. Chúng ta đều là người giỏi ngụy trang. Lúc này viên mộc giã giả vờ đã ngủ. Cậu xoay người chuyển sang hướng khác. Nhưng tạ trí hồng lại tiếp tục trầm giọng nói bên tai cậu. Ngủ một giấc thật ngon đi. Khi anh tỉnh dậy, tôi có một món quà muốn tặng cho anh. Viên mộc dã nghe mà như lọt vào trong màn sương mù. Không biết cái tên này đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà bây giờ cậu không thể làm gì cả. Cần phải chờ... Tới khi tạ chí hồng đi rồi mới được. Lúc này tạ trí hồng đứng dậy đi vào buồng vệ sinh trong phòng ngủ. Kết quả trong tích tắc gã mở cửa, viên mục giã ngửi thêm mùi máu bay từ bên trong ra. Một linh cảm chẳng lành trào lên từ đáy lòng cậu. Không phải gã biến thái này đã giết chết triệu sàng rồi giấu trong phòng vệ sinh đấy chứ? Không bao lâu sau, tạ trí hồng đi ra khỏi phòng vệ sinh, gác đặt một cái ly ở đầu giường của viên mục dã rồi nói. Mờ đẹp nha. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đoàn phong và tử lệ ở bên ngoài nghe lén càng ngày càng nghi ngờ liệu đầu óc tên tá chí hồng này có bị bệnh không? Đêm hôm đưa viên mộc dã lên giường ngủ của gã và vợ là muốn làm cái gì hả? Nghĩ đến đây tử lệ hỏi tiểu lưu ở bên cạnh. Này, vợ tá chí hồng không ở nhà à? Tiểu lưu nhăn nhó đáp. Cô ta vẫn luôn ở nhà mà. Sáng hôm trước em còn thấy cô ta ra ngoài đổ rác, sau đó vẫn luôn ở trong nhà, chưa từng đi ra ngoài. Tử lệ cười lạnh, hỡi, hey, vợ chồng kẻ cốt tiền đều sinh hoạt như vậy à? Ai chơi theo ý người nấy hả? Đám tử lệ đang tám khí thế ngất trời, nhưng phía viên mộc giã lại không hề dễ chịu, bởi vì từ sau khi tạ Chí hồng đặt cái ly kia ở đầu giường, sự rung động trong lòng cậu ngày càng mạnh. Hóa ra thứ tạ Chí hồng đặt ở đầu giường, chẳng phải thứ gì khác. mà làm một ly máu người còn tươi nguyên. Bởi vì sợ tạ Chí hồng sẽ quay ngược trở lại, viên mộc dã cố kìm nén hơn một phút mới đột ngột mở mắt. Đầu tiên cậu nghiêng đầu, liếc nhìn cái ly chất lòng màu đỏ sậm, sau đó lại nghe ngóng động tính ngoài cửa, rồi mất từ từ ngồi dậy khỏi giường. Sau khi chắc chắn tạ Chí hồng không ở bên ngoài, viên mộc dã nhẹ nhàng xuống giường. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ... Là xác nhận xem trong phòng tắm đang diễn ra chuyện gì. Kết quả vừa đẩy cửa, cậu lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Một người phụ nữ chân như nhộng đang nằm trong bồn tắm. Máu trên người cô ta gần như đã chảy cạn khô. Còn cái ly máu người vừa nãy tại chính hồng đặt ở đầu giường, có lẽ là múc từ bồn tắm ra. Cô nến nỗi khiếp sợ trong lòng, viên mục giã chậm chậm, đi đến gần quan sát cẩn thận. Cậu phát hiện nạn nhân. chính là cô vợ giàu có xinh đẹp của Tạ Chí Hồng. Thì thế cậu đề thấp giọng xuống nói trong phòng vệ sinh của phòng ngủ có một xác chết nữ, chắc là vợ của Tạ Chí Hồng. Tử lệ và những người khác đều khá kinh ngạc, không ngờ tên này không xuất chiêu theo lễ thường, không giết triệu sàng mà lại làm thịt vợ của mình trước. Đơn phong đề nghị ập vào ngay bây giờ, nhưng Tử lệ lại ngăn cản anh ta. Không được, vẫn chưa tìm thấy triệu sàng có mà. Đồ ốc cái thằng trạ tạ trí hồng này không bình thường đâu. Lỡ như bắt gã rồi, gã không chịu nói ra tung tích của triệu sàng thì làm sao? Đoàn phòng cũng cảm thấy không phải không có khả năng này. Dù giao tính mạng cũng quan trọng, đành phải tiếp tục nghe ngóng động tính bên trong. Mà ở bên kia, viên màu dã xác định xong thân phận của giấc trên nữ trong buồng vệ sinh. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi tìm triệu sàng. Nếu hiện giờ tạ trí hồng đã giết vợ của gã, thì vô cùng có khả năng gã cũng giấu triệu sàng ở trong nhà. Nghĩ đến đây, viên mục dã nhẹ nhàng, đầy hé cửa phòng ngủ. Cậu chắc chắn ở bên ngoài không có ai mới lách ra ngoài. Ánh sáng ở hành lang tầng 2 rất mờ. Viên mục dã chỉ có thể tìm kiếm dựa theo trí nhớ khi nãy. Đầu tiên cậu tìm hết một lượt từ trong ra ngoài tất cả những căn phòng trên tầng 2. Đáng tiếc không tìm thấy bóng dáng của triệu sàng. Nhà của tạ Chí Hồng Là một căn biệt thự hai tầng, cả tầng trệt là một không gian khá trống trải, nên cũng không thích hợp để giấu người. Bởi vậy viên mầu dã đoán nếu triệu sàng không ở tầng hai thì đang ở dưới tầng hầm. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề nữa, đó là tạ trí Hồng đi đâu rồi? gã đề viên mầu dã ở cùng một phòng với cô vợ đã chết của gã, rồi không biết tung tích đâu nữa. Viên mầu dã do dự, cuối cùng vẫn quyết định xuống tầng hầm tìm xem trước. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây nên không biết lối vào tầng hầm ở chỗ nào. Vì thế chỉ có thể tìm kiếm quanh tầng trệt đồng thời còn phải liên tục nghe ngóng động tĩnh trên lầu để phòng tạ Chí hồng đột nhiên chạy chạy ra. Còn may là cách bố cục của nhà tạ Chí hồng bình thường lối vào tầng hầm cũng không thiết kế đặc biệt gì cho nên viên mộc dã gần như chẳng tốn mấy sức đã tìm ra nó. Nhưng trước khi đi xuống cậu vẫn cẩn thận đứng ở lối vào nghe ngóng một lúc, sau khi chắc chắn rằng trước mắt trong căn nhà này chỉ có một mình cậu là sinh vật đang hoạt động, rồi mắt thận trọng đi xuống. Ánh sáng bên dưới tối om, viên mục dã hầu như không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Cậu lần mò dọc theo vách tường, sờ soạn mãi, cuối cùng lấy điện thoại ra soi để nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cách bài trí bên dưới hơi kỳ lạ. Tuy diện tích tương đương với các tầng trên, nhưng lại được chia thành nhiều gian phòng nhỏ để chứa đồ. Điều này khiến việc tìm kiếm triệu sản có khó khăn nhất định. Cậu buộc phải tìm lần lượt từng phòng một. Ai ngờ khi viên mục giã tìm đến phòng thứ ba, cậu bỗng nghe thấy phòng rát vách, truyền ra tiếng ư ư kỳ lạ. Cậu cẩn thận nghe thử, rất giống tiếng một người bị bịt kín miệng phát ra. Cậu bèn thử đẩy cửa căn phòng chứa đồ ấy, kết quả lại phát hiện cửa không khóa. Viện mộc dã đi vào thì thấy triệu Sảng bị bịt kín miệng và bị trói vào một chiếc ghế. Lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Thấy cô ta còn sống, viện mộc dã lập tức thở vào. Sau đó cậu nhanh chóng chạy tới, vừa cởi dây trói giúp triệu Sảng, vừa thấp giọng nói với máy nghe lén trên người. Tìm thấy người rồi, ở dưới tầng hầm. Đáng tiếc là những người nghe lén ở bên ngoài đều không nhận được. Đồn phong còn hơi bồn trồn nói. Sao lâu thế mà chẳng có âm thanh gì vậy? Không phải đã xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Từ lệ lắc đầu. Có thể là hiện giờ Viên đang không tiện nói chuyện chăng? Đừng vội, chúng ta chờ một chút xem sao. Lúc này Viên Mộc Dã vốn không ý thức được sự việc có gì đó sai sai. Cậu vẫn cố sức muốn cười dây thường trên người Triệu Sàng. Cho đến khi cậu phát hiện, Triệu Sàng nhìn về phía sau lưng mình bằng vẻ mặt đầy hoàng sợ, cậu mới chợt cảm thấy Phần cổ bị kim đâm nhẹ Sau đó mắt mũi tối sầm Không biết gì nữa Tạ chí hồng thấy viên mục dã ngã lăn quay ra đất Bền cười và nói với triệu Sảng: Hê hey, hê hey, Vừa rồi Có phải cô cảm thấy mình sắp được cứu rồi phải không Triệu Sảng đã bị dọa choáng váng Cô ta lắc đầu với vẻ mặt tuyệt vọng Bị nụ cười trên mặt tạ trí hồng Dọa cho cả người lạnh ngắt Không dám dễ dàng chống đối Mà những người ngồi trong xe nghén lén bên ngoài Còn đang thảo luận Liệu có phải viên mục dã không tìm thấy người Nên về phòng ngủ rồi không Từ lệ vẫn giữ chủ trương Không nên gấp gáp ập vào Để tránh phá hủy toàn bộ kế hoạch của viên mục giã Nhưng đoàn phong lại càng chờ càng bất an Luôn cảm thấy có thể Sẽ xảy ra chuyện gì Lúc này một chiếc xe rác Chạy lướt qua bên cạnh họ Một mùi tanh tười bay vào trong xe Tiểu lưu lập tức nhíu mày nói Sao lại tới lấy rác vào giờ này? Tiểu vương giải thích Ở mấy khu nhà thế này Họ đều tới lấy rác vào nửa đêm Anh cảm thấy hôi Chẳng lẽ chủ nhà không thấy hôi hay sao? Ở đây toàn là chủ nhà có tiền có thế Đương nhiên không thể tới lấy vào ban ngày Đang nói chiếc xe rác kia Lại chạy đến mấy căn biệt thự Đằng sau nhà tạ trí Hồng Thu gom rác trước Tóm lại là nó liên tục chạy vòng quanh Chiếc xe nghe lớn Mà cái loại mùi hôi này Cứ còn lưu lại mãi Không dễ dàng mà tan đi Cuối cùng ngay cả đoàn phong Cũng không chịu nổi Anh ta vừa muốn xuống xe hít thở không khí Thì chiếc xe giác kia đã chậm chậm Lái ra khỏi khu nhà Lúc này mọi người mới có thể hít thở bình thường Sau khi bị xe giác quấy dày Một tiếng động đột nhiên phát ra từ máy nghe lén Đoàn phong lập tức vận to âm thanh Nhưng bên trong lại chuyển ra tiếng tivi Lúc này tất cả đều nhìn nhau Tự hỏi viên mục dã đang làm gì bên trong, chẳng lẽ cậu ta không tìm thấy triệu sản ở biệt thự nên lại chạy về phòng khách tầng triệt mà ngồi xem tivi. Đoàn phong nghe thêm một hồi rồi chợt thay đổi sắc mặt. Không ổn, bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Tự lệ cảm thấy khó hiểu. Này sao anh dám chắc như vậy? Đoàn phong không có lòng giận nào mà giải thích. Anh ta kéo cửa xe chạy ra ngoài, đến khi bọn họ xông vào biệt thự. Thì phát hiện phòng khách nào có bóng dáng của viên mộc dã Mà chỉ có thiết bị nghe lén Và định vị tháo từ trên người cậu xuống Tim tử lệ lập tức lạnh ngắt Sau đó bọn họ Lục xoát khắp căn biệt thự từ trên xuống dưới Từ trong ra ngoài Trừ bốn tắm trong phòng ngủ tầng 1 Còn thừa một ít vệt đỏ Thì cả căn biệt thự không có lấy nửa bóng người Tử lệ đưa mặt ra nói không thể nào Người chạy đi đâu rồi Không phải là bị ma ám đi chứ Đoàn phòng vẫn rất bình tĩnh, tìm thấy chiếc ghế rửa dùng để chối người và ống tiêm trên nền đất của phòng chứa đồ dưới tầng hầm. Trong lòng anh ta có lẽ đã đoán được một chút, vì vậy anh ta lập tức nói với tử lệ. Màu đi kiểm tra camera giám sát của khu nhà này, xem trong khoảng thời gian sau khi viên đi vào bị thụ, có những chiếc xe nào từng đi qua lại ở gần đấy. Sau đó mọi người tìm đến văn phòng quản lý bất động sản ngay trong đêm, trích xuất toàn bộ camera giám sát xung quanh gần nhà tạ chí Hồng. Kết quả lại phát hiện, mặc dù quả thật có mấy chiếc xe đã từng đi ngang qua biệt thự nhà họ tạ trong khoảng thời gian đó, nhưng chỉ là đi ngang qua, vốn không dừng xe lại. hơn nữa những chiếc xe này đều là xe riêng trong khu nhà, và bên trong rồi vẫn không rời đi, đến bây giờ vẫn còn đỗ ở trong khu nhà. Lúc này đoàn phong đột nhiên chừng mắt nói, Là cái xe giác kia ạ! lệ lập tức bảo nhân viên bất động sản trích xuất tất cả video giám sát. có chiếc xe rác chạy vào khu nhà. Kết quả lại phát hiện lúc xe rác ngừng ở sau nhà tạ trí hồng là ngay điểm mù của camera. Căn bản không thấy rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì ở bên cạnh xe. Hơn nữa điều kỳ lạ nhất là chiếc xe rác này thu khom rác của mấy căn biệt thự đằng sau nhà tạ Chí hồng, xong là lái thẳng đi luôn. Ngay cả nhân viên của văn phòng bất động sản cũng ngờ vực nói Hôm nay sao cái xe rác này làm sao thế nhở? Sao chỉ thu rác của nửa khu mà đã đi rồi? Vào giờ phút này, sắc mặt của đoàn phong và từ lệ đều rất khó coi. Chắc họ đang hối hận vì đã không xông vào ngay lập tức để kiểm tra tình huống khi không nghe thấy tiếng của viên mục giã, nếu không đã chẳng rơi vào cảnh này. Cũng may camera giám sát đã quay rất rõ biển số chiếc xe rác kia. từ lệ vội điều động toàn bộ nhân viên cảnh sát dưới quyền mình ra ngoài. Bọn họ phải tìm bằng được chiếc xe đó trong thời gian nhanh nhất. Quay về hai tiếng trước đó, sau khi viên mục giã ngã lăn ra đất, tờ chí hồng buộc chặt lại sợi dây trên người trều sàng. Tiếp đó gấp bình thản, đi lên tầng trên, rồi nhìn thoáng qua thi thể trong bồn tắm và nói Vốn định cho mày sống thêm vài năm nữa, nhưng tao nhiều lần nề mặt, mày lại không cần. Tờ chí hồng nói xong bền xà hết máu trong bồn, Rồi vác thi thể vỡ gã Từ trong bồn tắm ra ngoài Cùng lúc đó triệu sàng ở tầng hầm Mặc dù đã bị trói vào ghế Nhưng cô ta vẫn liên tục dãy rùa Để phát ra tiếng động Hy vọng viên mục giã đang nằm dưới đất Có thể tỉnh lại Vô ích thôi Với tác dụng của thuốc trên người nó Phải một hai tiếng nữa mới tỉnh Ta khuyên mày Tiết kiệm chút sức lực đi Tạ trí Hồng không biết đã quay về từ lúc nào Gã lạnh lùng nói Triệu sàng ngẩng đầu Cô ta phát hiện, tên kia rách hai chiếc vali màu đen rất to. Trong lòng cô ta lập tức có cảm giác chẳng lành. Triệu sàng lắc đầu với vẻ hoảng sợ. Tài trí hồng thấy vậy bền cười nói. không còn cách nào khác cả. Lát nữa, chiếc xe mấy người ngồi hơi đặc biệt. Tôi đây lại có bệnh thích sạch sẽ, nên sợ hãi cái mùi hôi của các người. Vì thế, hai người trước tiên phải chịu khó vào trong cái vali này đã. Cứ như vậy triệu sàng, Bị tạ trí hồng cưỡng ép nhét vào trong vali, còn vóc dáng Việt Mộc Dã mặc dù khá cao nhưng lại hơi gầy, nên miễn cưỡng cũng nhét vào được. Sau khi tạ trí hồng cho hai người vào vali, gã lặng lẽ đi đến sân sau biệt thự của mình. Từ lâu gã đã phát hiện, mỗi lần xe rác đến sau nhà để thu gom rác, nó thường dừng ở một chỗ là góc chết đối với camera giám sát. Chuyện xảy ra đúng như tạ trí hồng dự đoán, gã chỉ chờ một lát là chiếc xe rác đã xuất hiện rất đúng giờ. Loại xe rác này bình thường sẽ có hai công nhân. Vì vậy tạ Chí hồng dùng rùi cui kích điện, kích choáng người công nhân vệ sinh xuống xe đầu tiên, sau đó lại gọi người lái xe đến, nhìn xem đồng nghiệp của anh ta bị làm sao rồi. Người lái xe tin tưởng là thật, khi vừa mới xuống thì lại bị tạ trí hồng kích điện ngất luôn. Sau khi xử lý xong hai công nhân vệ sinh, tên này thay bộ quần áo lao động và mũ của một người trong đó, gác thành thạo điều khiển xe chở rác. Rồi nếm tất cả mọi người vào trong xe như là rác thật. Cuối cùng còn ngây ngang lái xe rời đi trước mặt mấy người tử lệ. Bên phía tử lệ còn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích chiếc xe rác trong camera. Toàn thành phố còn tại trí hồng dường như biết rõ điểm mù của từng chiếc camera vậy. Sau khi gã lái xe ra khỏi khu nhà, chẳng bao lâu sau đã biến mất trên camera giám sát. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, viên mộc dã thấy mình. tỉnh lại trong một không gian tối om, nhưng mùi hôi thối xung quanh khiến cậu ngạt thở. Chắc viên mộc giã không thể ngờ vào giờ phút này cậu đang ở trong một chiếc xe chở rác. Có lẽ do thể chất đặc biệt nên cậu tỉnh lại sớm hơn một tiếng so với dự tính của ta trí hồng. Mặc dù ý thức đã tỉnh, nhưng thân thể lại không nghe theo điều khiển của bộ não. Lúc này viên mộc giã đột nhiên cảm thấy chao đảo. Ngay sau đó, có người đã cứu cậu ra khỏi bóng tối và mùi hôi. nhưng ngay khi cậu nhìn thấy người mang đến ánh sáng cho mình là ai, thì lại lập tức chửi thầm cả đám tử lệ một lượt cực chẳng đã, cậu đành phải tiếp tục giả vờ ngất để mặc cho Tạ Chí Hồng lôi mình ra khỏi vali Viên Mộc Giã Viên Mộc Giã Tạ Chí Hồng khẽ vỗ lên mặt Viên Mộc Giã khi thấy cậu không có phản ứng gì, thì quay người kéo những người còn lại ra khỏi đống rác lúc này Viên Mộc Giã tranh thủ nhìn xung quanh một chút. Cậu phát hiện đây là một rừng cây nhỏ ở ngoại thành. Cách đó không xa có một chiếc xe bán tải có không gian rất lớn đang đỗ. Xem ra tạ Chí Hồng đã chuẩn bị những thứ này cho nên mới đỗ xe ở đây. Mấy người tử lệ lúc này vẫn còn đang thăm dò hiện trường. Tiểu triệu còn tìm được máy phá tín hiệu ở tầng hầm. Chính vì thứ này nên bọn họ mới không nhận được câu nói cuối cùng của viên mục giả. Nếu thứ này không phải vật chứng quan trọng trong tương lai Chắc lệ đã dẫm nát nó rồi. Cả đám người sắp xếp nguyên một ngày, vậy mà cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. hung thủ chưa bắt được, thi thể không tìm thấy. Đến bây giờ, cả mồi nhử thả ra cũng đã mất luôn. Tử lệ lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của viên mục dã Rõ ràng tạ trí hồng có mưu đồ khác với cậu. Nếu cậu thật sự gặp bất chắc vì chuyện này, chắc cả cuộc đời sau này của anh ta sẽ sống trong sự ấy nấy. Đàn phong thấy lông mày tử lệ, Nhân tít lại như bánh quay trèo đành thờ dài bảo "Hay giả, trước tiền đừng hoảng hốt, cứ đi từng bước một đã. Mặc dù cái gã đó có ý đồ xấu với viên, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn không chỉ đơn giản là giết đâu. Vì vậy, viên tạm thời vẫn an toàn. Mà điều này vừa hay lại giúp chúng ta tranh thủ chút thời gian, nhất định phải tìm được cậu ấy trước khi sự việc không thể cứu vãn. Cùng lúc đó, tạ trí Hồng đã đỡ viên mộc giã đến chỗ tay lái vụ trên xe bán tài có lẽ gã rất tin tưởng vào thư thuốc mình tiêm cho cầu nên không hề chói chặt tay chân cầu. Con đãi ngộ của những người khác lại hoàn toàn khác biệt. triệu giảng và hai công nhân vệ sinh bị chói như buộc bánh trưng, sau đó ném thẳng vào trong xe tải. Còn vợ của Tạ Chí Hồng cả cũng lời động tay động chân nên ném luôn cả cái vali vào trong đống rác. Cứ như vậy Tạ Chí Hồng lái chiếc xe tải chạy rất nhanh trên đường. Với tốc độ sốc này của chiếc xe thì có thể nhận thấy con đường này. có chất lượng cực kém, chắc nó chỉ là một con đường nhỏ, vì thế không hề có camera giám sát quay được hành tung của bọn họ. Mà điều khiến viên mục Dã cảm thấy hốt hoàng là mặc dù ý thức đã tỉnh táo, nhưng mà thân thể lại không hề có bất kỳ cảm giác nào. Nếu vẫn tiếp tục thế này, cậu chỉ đành mặc cho người ta chém giết. Chiếc xe bán tài chạy một giờ, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Viên mục Dã còn loáng thoáng thấy Hình như cửa chính có dán giấy niêm phong. Ta Chí hồng bước xuống xe. cạ giờ tay xế toạc từ giấy niêm phong trên cửa. Sau đó móc chìa khóa, mở cửa để lái chiếc xe bán tải vào sân. Trong quá trình này, viên mộc Dã thỉnh thoảng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cậu phát hiện ở đây là một căn nhà bị bỏ hoang ở nông thôn. Hơn nữa, nhìn qua hình như đã rất lâu rồi không có người ở. Cậu nghĩ mãi mà không hiểu. Với phẩm vị của tạ trí hồng, tại sao lại thích một chỗ như thế này? Cho dù gã muốn tìm chỗ để che giấu ánh mắt người khác, cũng đâu cần tìm đến cái chỗ sập xệ thế này đâu. Ngày lúc viên mộc dã nghĩ mãi mà không rõ, tạ trí hồng đã lái chiếc xe bán tải vào trong sân. Một chiếc xe ba bánh trở nông sản đã dì đến mức không ra hình dáng gì xuất hiện trước mắt viên mộc dã. Cậu nhìn chiếc xe này, thấy hơi quen quen. Nghe một lúc mới nhớ ra. mình đã từng nhìn thấy cái xe ba bánh này trở nông sản trong hồ sơ vụ án giết người hàng loạt cậu nghĩ một lúc mình nhớ ra mình đã từng nhìn thấy cái chiếc xe ba bánh trở nông sản này trong hồ sơ vụ án giết người hàng loạt trước đó lý do mà đám người từ lệ xác nhận gã tạ trí hồng đã chết là hung thủ chính vì cảnh giác phát hiện thì rất nhiều vết máu của mộc thủy thủy trên cái xe này bây giờ nó lại đổ ở đây thì chẳng phải chỗ này trước đây là nhà của tạ Chí hồng kia sao xem ra việc hai gã tạ Chí hồng có liên quan đến chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi nhưng mối quan hệ cụ thể giữa bọn họ thế nào thì còn phải đợi điều tra lúc này tạ Chí hồng đã dừng hẳn xe lại sau đó gã đỡ viên một giã xuống trước rồi đi thẳng vào hai gian phòng đã rột nát không chịu nổi rồi đã lâu không có người ở nên chỗ này đầy bụi bậm bên trong còn có một mùi khó người không thể tả Chắc chắn lúc có người ở, hương vị cũng chẳng khá hơn chút nào. Tạ trí Hồng đỡ viên mục dã lên một chiếc ghế, sau đó lại quay về, phát triệu sảng và kéo hai người công nhân vệ sinh như kéo một con chó chết vậy. Viên mục giã phát hiện, so sánh với bọn họ, thì cậu được hưởng thụ đãi ngộ như hội viên có thể vip năm. Khi tạ trí Hồng đã đưa toàn bộ mọi người vào trong nhà, viên mục giã ngạc nhiên phát hiện tay của mình đã hơi cử động được một chút, chẳng qua trước mắt Cũng chỉ giới hạn ở mỗi ngón tay mà thôi. Lúc này hai công nhân vệ sinh cũng đã tỉnh lại. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết mình đang ở chỗ nào. So sánh với họ, triệu rằng tỉnh táo suốt cả quãng đường, lại thảm hơn nhiều. Cô ta giống như một con búp bê vải bị sợ đến choáng váng, hai mắt tròn trừng, hoàng sợ nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Viện Mộc dã muốn chấn an cô ta hai câu, nhưng tình cảnh của cậu cũng chẳng khá hơn chút nào. Hai người công nhân vệ sinh dãy ruộng nói với tạ trí Hồng. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Mau thả bọn tôi ra! Tạ trí Hồng nghe vậy bền cười nói. Chắc hai người đang cảm thấy rất kỳ quái hả? Có ăn cướp xe chở tiền, có ăn cướp xe khách. Nhưng mà không ngờ có ngày xe rác cũng gặp nguy hiểm bị ăn cướp hả? Hai người công nhân vệ sinh chỉ tầm 3-40 tuổi. Họ đang ở độ tuổi không quá già cũng không quá trẻ. Theo phong cách hành sự của tạ Chí Hồng, thì chắc chắn sẽ không để họ còn sống mà đi. Nhưng viên mục dã nghĩ mãi mà không rõ, tạ Chí Hồng bắt hai người này để làm gì, nếu gã chỉ muốn cướp xe giác, vậy có thể ném họ trong cánh rừng lúc nãy, mà đâu cần mất công sức đưa họ về đây. Người công nhân lớn tuổi, coi như tỉnh táo hơn, anh ta nói với tạ Chí Hồng, Này cậu em, lần này cậu đùa hơi quá rồi đấy. Tôi biết mấy người trẻ tuổi thích chơi trò mạo hiểm, Cậu đang đánh cuộc với bạn bè hả? Tôi nói cho cậu biết, mặc dù trên xe rác không có gì để cướp, nhưng nó cũng khá đáng tiền. Bây giờ cậu thả chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Nếu cậu sợ quay về xấu hổ, vậy chúng tôi chụp một bức ảnh giúp cậu làm chúng. Cậu thấy như vậy có được không? Không ngờ tạ chí Hồng nghe xong lại chẳng hề để ý, cả quay đầu sang phía viên mục giả đang ngồi đối diện và hỏi. Anh cảm thấy anh ta nói có lý không? Viên mộc dã thấy không giả vờ được Thế là đành ngắc ngứ nói Ờ tôi cảm thấy Ông anh đó nói rất có lý Chúng ta cướp xe rác rồi Lát nữa chụp bức ảnh là được Mau thả người ta đi đi Ta chỉ hồng cười bảo Biết tôi thích anh ở điểm nào không Chính là anh có thể diễn kịch với tôi Mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh Nếu như theo lời anh vừa nói Vậy hai chúng ta là cùng một bọn hả Viên Mộc Dã cười gượng đáp: Chúng ta lúc đầu chẳng phải là cùng một bọn sao? Nhìn là biết mà. Bọn họ bị trói thành cái bánh trưng kia kìa, còn tôi lại thoải mái ngồi chỗ này. đương nhiên chúng ta là cùng một bọn rồi. Tả chí Hồng rất hài lòng với câu trả lời này của Viên Mộc Dã, gã nói: Vậy thì tốt. Đừng sốt ruột. Chẳng mấy chốc tác dụng của thuốc chỉ người anh sẽ hết thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi. Viên mộc giã nhìn lướt qua hai người công nhân, sau đó dùng vẻ mặt ôn hòa nói với tạ Chí hồng. Đừng đùa nữa, mau thả người ta đi đi. Dù ai nhìn thấy cảnh này, cũng đều sẽ nghĩ viên mộc giã và tạ Chí hồng là cùng một bọn. Nhưng chỉ có triệu sảng là rõ ràng chuyện này không phải như vậy. Hai công nhân kia lại không biết tình cảnh của mình, hiện giờ nguy hiểm đến mức nào. Họ nghe viên mộc giã nói như vậy, thì tưởng rằng tạ Chí hồng thật sự có thể thả mình. tạ trí hồng khẽ gật đầu nói đọc sau đó rút dao đi đến chỗ người công nhân lớn tuổi hơn thấy tạ trí hồng nhách miệng viên mục dã đã cảm thấy không ổn cậu vừa định mở miệng ngăn cản nhưng mà đã muộn tên kia bất ngờ vung tay trước mặt người công nhân vệ sinh gã thản nhiên rạch cổ họng đối phương máu trong nháy mắt bắn ra tung tuế lên mặt người công nhân bên cạnh người này nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt với vẻ khó tin và sợ đến mức không thốt ra nổi tiếng nào. triệu rằng thấy cảnh này lại càng gào thét trong tuyệt vọng. còn tạ trí hồng đắc ý nhìn về phía viên mộc giả. viên mộc dã vừa nhìn thêm máu thì hơi thở đã trở nên rồn rập. mặc dù cậu rất đồng tình với người công nhân vệ sinh vừa chết thảm, nhưng rất nhanh cậu đã bị một cảm xúc khác chiếm cứ. lúc này tạ trí hồng đi đến trước mặt viên mộc dã gã giờ con dao dính máu đến trước mặt cậu và bảo người đi đây mới là mùi máu người nó ngon hơn máu trâu nhiều viên mộc dã hơi ngạc nhiên nhìn tạ trí hồng trước đó là thi thể trong bồn tắm và cốc máu đặt ở đầu giường bây giờ lại bảo cậu người con dao vừa giết người chẳng lẽ tên này luôn dùng máu để dụ dỗ cậu à tạ trí hồng thấy vẻ mặt viên mộc dã vô cùng nghi hoặc thế là gã bền cười và bảo ha Về mặt này rất thật. Tôi thích. Viên mục giã trầm giọng hỏi. Sao cậu biết? Tôi đoán. kịch cất đậy. Cậu bắt triệu sảng cũng là vì đoán được trọng tay cuối ấy. Có bằng chứng chứng minh cậu từng tiếp xúc với thích hải xuân à? Viên mục giã không khống chế được cảm xúc bền quát to. ta trí Hồng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Các lục lọi trên người viên mục dã Để lấy ra chiếc vòng Mobius rồi bảo Chắc anh không phát hiện trong này có thứ khác Tạ trí hồng nói xong Thì đột nhiên đập chiếc vòng lên mặt bàn Cái vòng không hề có dấu vết ghép nối Bỗng tách ra làm đôi Rồi rơi ra một vật nhỏ dáng lấp lánh Viên mộc Dã hiểu ngay chuyện này là thế nào Hóa ra tạ trí hồng đã dở trò với cậu Gã đã đặt máy nghe lén trong thứ này Viên mộc Dã giờ khóc giờ cười Cậu với từ lệ nghe lén và định vệ tên này, còn thủ đoạn của đối phương lại càng cao hơn, gã trực tiếp nghe lén chính viên mục dã. Vậy tức là tạ trí Hồng đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ sao, những gì cậu ngụy trang trước đó, hiển nhiên là quá buồn cười. Xem ra đẳng cấp của tạ trí Hồng cao một cách khác thường, đến cả viên mục giã cũng bị trêu đùa đến chóng mặt. Tạ trí Hồng thấy cậu âm thầm không nói câu nào, gã bền nhún vai rồi nói về giọng điệu quen thuộc. Đừng tức giận nha, anh cũng không phải người kém cỏi như vậy phải không? Nếu không phải cơ thể viên mộc giã đang chẳng có tí sức lực nào, chắc cậu đã nhảy lên đấm cho gã này một phát rồi, nhưng trong tình thế bất lợi, cũng chỉ đành phải dùng đến đầu óc. Viên mộc giã nhìn ta trí hồng rồi hỏi. Rút cuộc cậu muốn làm gì? Đã biết là tôi đến điều tra cậu, vậy tại sao lại không né tránh cho đỡ bị nghi ngờ? Ta trí hồng cười rất chân thành. Hê. Làm như vậy rất chán phải không? Trong cái cuộc đời này, tôi không gặp nhiều chuyện thú vị cho lắm. Người thú vị lại càng ít, giờ hiếm hoi lắm mới gặp được cả hai. Sao tôi có thể né tránh? Trong lòng viên mộc giã biết rõ, trước khi mình hồi phục thể lực, thì không thể để cho tạ trí hồng tiếp tục giết người. Cậu ổn định lại tâm thần rồi nói. Được rồi, nếu cậu đã muốn chơi đùa, tôi có thể chơi với cậu. Nhưng cậu phải trả lời vài vấn đề của tôi trước. Tạ Chí Hồng hưng phấn dùng tay ra hiệu mời rồi nói: Anh hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời đầy đủ. Viên mộc dã hỏi bằng cái giọng nặng nề: Cậu có quan hệ thế nào với gã Tạ Chí Hồng kia? Tạ Chí Hồng này lạnh lùng hừ một tiếng: anh nói tên ngu kia hả? Hắn chỉ là thằng giúp việc thôi, đâu có xứng trùng tên họ với tôi. Nếu hai người không cùng một cấp độ, vậy tại sao lại kết hợp với nhau? Sau đó tạ trí Hồng kể cho viên mục dã nghe Lý do gã quen biết tạ trí Hồng kia là vì kẻ đó đã cướp mắt con mồi của gã Mục tiêu lúc đó của tạ trí Hồng là một cô gái tên là thẩm Vân Nếu như viên mục dã không nhớ nhầm Cô gái tên thẩm Vân này là người đầu tiên bị hại trong vụ án giết người hàng loạt Vào thời điểm ấy, tạ trí Hồng mới vào đại học chưa lâu Rốt cuộc gã cũng có thời gian vài năm ngắn ngồi để thoát khỏi cha mình cho nên chẳng thấy tinh thần của gã hoàn toàn thả lòng trong thời gian đó. Ta chỉ Hồng biết trong lòng mình say mê giết chóc, nhưng mấy năm qua gã chỉ ra tay với mấy con mèo con chó. Vì vậy trong thời gian thả lỏng này, ta chỉ Hồng muốn thử chuyện kích thích hơn nữa. Đây là gã tìm kiếm mục tiêu trong số những nữ sinh ngưỡng mộ và cố ý tiếp cận mình, chờ cơ hội ra tay, mà Thẩm Vân chính là một người trong số đó. Thẩm Vân có dùng mạo bình thường, các phương diện cũng không có gì nổi bật, nhưng cô gái này lại rất nhiều thủ đoạn, thường xuyên giờ trò khôn vật ở trước mặt Tạ Chí Hồng, nhưng đều đã bị gã biết hết. Nhưng điều này chẳng phải lý do quan trọng nhất khiến cô ta trở thành con mồi của Tạ Chí Hồng. Bởi vì quá thực dụng nên Thẩm Vân không có nhiều bạn bè, cha mẹ cô ta lại ở mãi tận quê nhà, đến vài tháng Thẩm Vân cũng chẳng liên lạc với họ một lần. Tạ Chí Hồng biết trong lòng Thẩm Vân khinh thường cha mẹ mình Vì vậy cô ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được ở lại thành phố. Điều này vừa vặn hợp với tiêu chuẩn của tạ Chí Hồng bởi vì người như vậy có mất tích thì trong thời gian ngắn cũng không ai để ý tới. Thế là gã biểu hiện rất thân mật với cô ta khi chỉ có hai người nhưng mỗi khi có người ngoài lại tỏ ra rất lạnh nhạt. Đến tận lúc thẩm vân xảy ra chuyện cũng không ai biết cô ta có quan lại với tạ Chí Hồng nhưng tên này không ngờ được là cô gái này cuối cùng lại không chết trên tay gã. Lúc đó tạ Chí Hồng dẫn Thẩm Vân đến một khu rừng cây ở ngoại ô để đi dã ngoại. Vì đi hẹn hò với người đàn ông mà mình thích, nên Thẩm Vân đương nhiên ăn mặc rất xinh đẹp. Sau khi hai người ăn nhẹ xong, tạ Chí Hồng đề nghị vào rừng chơi trốn tìm. Mặc dù cả hai đều là người trưởng thành, nhưng Thẩm Vân cảm thấy đây có lẽ là tình thú giữa hai người yêu nhau thế là cô ta không nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý. Ý định của tạ Chí Hồng là nếm Thẩm Vân vào rừng để dọa cô ta một chút, sau đó trò chơi mới chính thức bắt đầu. Vậy mà khi tạ Chí Hồng cảm thấy đã đến lúc nên đi tìm Thẩm Vân, gã lại phát hiện trong rừng có một vũng máu và một chiếc giày trắng của Thẩm Vân. Mặc dù tên này đưa Thẩm Vân đến đây là vì muốn giết cô ta, nhưng đột nhiên lại bị người ta trên ngang thế này, trong lòng gã Đương nhiên là thấy không dễ chịu. Tạ Chí Hồng bèn lần theo vết máu đi về phía trước, cuối cùng gã đi đến trước một cánh cổng sập xệ. Khi tên này đến nơi, Thẩm Vân đã bị bóp cổ chết. Bên cạnh cô ta có một gã đàn ông ra ngâm đen đang đứng. Đầu tiên, Tạ Chí Hồng nhìn thoáng qua Thẩm Vân chết không nhắm mắt trên mặt đất, sau đó gã liên tục thở dài. Xa, anh già tay nhanh quá đấy. Tôi vừa đi một lát anh đã giết người rồi. Kết quả không quan trọng. Quan trọng là quá trình. Anh hiểu không hả? Anh thật là nhàm chán. Gã đàn ông kia bị tạ Chí hồng nói cho mà nghệt cả mặt. Hắn không biết lai lịch gã thư sinh này là thế nào. Tại sao nhìn thấy mình giết người mà lại bình thản chẳng hề hốt hoàng lại còn đứng đấy chê bai mình ra tay quá nhanh không hưởng thụ được quá trình. Lúc này tạ Chí hồng đi đến bên cạnh thi thể thầm vân. Gã ngồi xuống quan sát một lúc rồi nói Anh nhìn đi, cổ suýt nữa bị anh bóc gãy rồi. Giết một cô gái, đâu cần dùng nhiều sức đến thế hả? Nói đến đây, tạ chí hồng bỗng hỏi đối phương. Cô ta có kêu cứu trước khi chết không? Gã đàn ông mặt đen ngơ ngác gật đầu. Có, có kêu, vừa cào, vừa cấu. Tạ chí hồng nhìn thoáng qua gò má của gã đàn ông mặt đen đó rồi bảo. Anh xong đời rồi, trên móng tay của ta chắc chắn có ADN của anh. Cách xử lý kém như vậy mà không thấy ngại khi đi giết người à? gã đàn ông mặt đen sừng sốt nghe tạ trí hồng nói. Vài lần hắn đã muốn giết người diệt khẩu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tạ trí hồng nói rất có lý. Cuối cùng hắn rèn ảo não hỏi. Ờ, bây, bây giờ cậu bảo nên làm thế nào? Tạ trí hồng nhìn một lượt xung quanh căn nhà của gã đàn ông mặt đen, sau đó tiện tay giật một chiếc khăn lông đang treo trên tường xuống và bảo.